ở Phân Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước, chúng ta được chứng kiến cảnh thằng bá cảnh sát hành xét người dân, hắng trắng trợn an quyền của người dân mặc cho họ có nghèo khó thế nào. Sự hung hách ngang ngược và tàn bạo của hắn là dấu hiệu cáo chung cho một chế độ. Tiểu thuyết giới thiệu cho người nghe một nhân vật mới, đó là ông Tám Quyện, người đàn ông gần 60 tuổi Là dân anh chị khét tiếng Nhưng hiện tại đang lâm cảnh khó khăn thiếu thốn Sự xuất hiện bất ngờ của thằng Sường Một du khích do Nam Bờ mới chiêu dụng Làm Tám Quyện thấy tò mò Khi được Sường tiết lộ Chính Nam Bờ là người đã đưa tiền cho Sường thanh toán giúp ông Thì Tám Quyện quá cảm động Từ lâu dù là dân anh chị Nhưng trong lòng ông luôn nghĩ về anh em trong đó Nhưng cuộc mưu sinh đưa ông ngày càng xa dần lý tưởng Giờ trong khó khăn thì cách mạng nhớ đến ông Ông nhắn với Nam Bờ Rằng cuộc đời ông chẳng khác gì Nước đổ đục ngầu Nhưng là dòng nước ngọt ngào Sau đây Thanh Hảo sẽ thể hiện nội dung tiếp theo Tiểu thuyết Mùa Gió Trứng Của nhà gian Nguyễn Quang Sáng Bồng con đứng từ cửa nhìn ra. Đêm mưa, đường vắng. Ngoài sông, sống đã trồn lên mặt bờ, đập hầm ì Gió thổi lạnh. Đoàn đặt thằng con ngồi vào giữa chổng, bước vào. Nói thỏ thẻ qua trách buồn. Trời đang mưa, Sáu dặn thằng Tồng kỹ không? Kỹ. Tụi trời đánh, chắc thế nào tụi nó cũng tới. Thôi, nằm đó nghe. Tối rồi sao chưa rút nhang? Ừ, mấy bữa nay mình quên. Đoan trở ra, bồng con đốt một nắm nhang có gần chục cây cắm vào lưu hương. Khói nhang ngùng ngục như bếp hung mũi. Đoan là bạn cùng xóm với Sáu, lớn hơn sáu ba tuổi. Theo chồng ra bờ sông đã 3 năm. Sau ngày sanh nở được 3 tháng, hai vợ chồng ra riêng, con chưa đầy năm. Chồng bị bắt đính, bị đưa ra tận A Sầu, ngoài Quế. Tay nách con không làm được gì, ruộng đất cũng không có. đoan giờ bên chồng, mỗi người một ít làm dúng mở tiệm chập mô bán tương, đường, nước mắm, hành, tỏi, giới rượu. Từ A Sầu, chồng gửi về cho một lá thư, rồi biền biệt gần năm. Một hôm, thằng Đại diễn phiến cho người mang tới cái giấy báo tử. Sau đó có một anh hàng xóm cùng một ngày lính cùng đơn vị, thân tàn ma dại, bộ quần áo rằn ri, một ống quần lép kẹp, gió thổi phất phơ, chống cây nạn trở về. Chị Đoan ơi, chị nghe tin của anh chưa? Rồi, anh có thấy xác bà nó không? Chào chú đi con, hay là nhà tôi cũng như anh mà người ta báo lầm? Tôi rủi bà May, chưa hành quân thì tôi bị một biển pháo. Còn ảnh, xác làm sao thấy được? Tôi nghe mấy đứa chạy về nói. Ảnh nằm ngay cái chỗ máy bay đồng minh rắc bom quỷ diệt. Làm sao thấy xác được? Vậy là chắc rồi. Cô mang tấm ảnh ra chợ, mướn thợ vẽ, quả lại to ra, rồi lập bàn thờ, thờ chồng. Ngày ảnh đi, khóc Ngày được thơ ảnh từ A Sầu gửi về, khóc Ngày nhận được giấy báo tử, khóc Ngày anh bạn hàng xóm cho tin, khóc Đoan khóc, khóc mãi mà không hết nước mắt Đến ngày lập bàn thờ, không hi vọng gì nữa Nước mắt lại nhiều hơn Một hôm, bà Chính đi đâu đó, tạc qua chơi Thăm sức khỏe thằng nhỏ Bà hỏi, mày được tin gì chưa Đoan? Tin gì mà được, gì chính. Thằng chồng mày còn sống. Đoan bừng đến tái người, đứng sửng người, nhìn bà một hồi, mới bật ra tiếng. Sao dì biết? Thiệt không gì chính? Thiệt không gì chính? Cô bừng đến rối ruột rối gan. Mày ngồi xuống đi, bình tĩnh. Tao nói đầu đuôi khúc ngọn cho bà nghe Dạ cháu ngồi Con ngồi im Ngồi im nghe bà nói Cô vẫn chưa bình tĩnh Nói ngồi mà vẫn đứng Bồng con trên tay Mà bảo con ngồi im Tối qua tao đi thăm vợ thằng bẫy thá xóm trong Tao gặp con sáo Sáo nào dì chính Sáo linh chứ sáo nào nữa chỉ gặp được con sáo Nó khỏe mạnh Sớm trong bây giờ làm sao mà dì gặp được con sáo? Nửa mình nửa nó Rồi sao? Tin ba nó làm sao dì chính? Con sáo nó nhờ tao nhắn với mày Là chồng mày còn sống Chồng mày bị quân giải phóng bắt Có chết đâu Thiệt vậy hả dì chính? Rồi sao nữa dì? Con sáo nó gặp ba nó hay sao dì chính? Chồng mày bị bắt ở ngoài kia Con sáo làm sao gặp được? Con sáu được tin là nhờ vậy. Trong chỗ con sáu, xã đội của nó có một cái radio ghi âm. Con sáu phân công cho con Thảnh hàng ngày phải nghe đài theo dõi tin tức. Hôm đó con Thảnh nghe chồng mày nhắn tin cho mẹ con mày. Ảnh nói trong máy hả gì? Đúng tiếng của ảnh không gì. Con ơi, con có nghe bà nói gì không con? Tao có nghe đâu mà biết. Con sáu sợ mày không tin. Nó gửi luôn cái này cho mày. Cái gì dễ dây chín? Đoan nhìn theo bàn tay bà Chín, đưa vào túi, lấy ra cái gì đó, gói trong chiếc khăn trầu sọc đỏ. Bà mở cái khăn ra. Cái băng ghi âm đây, trong này có tiếng nói của chồng mày. Bà Chín thấy Đoan đưa tay cầm cái băng ghi âm như đứa trẻ nhỏ đang đói, đưa tay cầm lấy cái bánh. Đoàn để cái băng ghi âm tròn màu cánh dáng trong lòng bàn tay Nhìn không chớp mắt Ngực thở phạp phòng Nhìn một lúc lâu Lại áp cái băng vào tay Biết ai có ra vô mà nghe hay gì chính Mày nhớ xem xóm mình ai có Thì có thiếu gì người có Nhưng toàn là bọn nó Hay là như vậy Nếu không nhờ nhà ai được thì bồng con vô chơi nhà vợ chồng thằng Bảy Thá, nhắn với con Sáu nó đem mái ra. Được vậy thì tiện nhất, dì làm ơn giúp cho cháu, nhắn với con Sáu giùm cho cháu một tiếng. Chuyện gì chứ, chuyện đó thì tao giúp được. Mày tính xem ngày nào thì mày đi. ngay tối nay được không gì Cháu sốt ruột quá. Dì làm ơn giúp cháu một phen. Để tao tính lại coi. Mà thôi, Cũng được Ngay đêm đó Đoan mượn chiếc xuồng gắn máy đuôi tôm Cùng với bà Chính Vào nhà vợ chồng anh bảy thá xóm trong Cây rai dù có băng ghi âm màu đen Để trên bàn bên ngoạn đèn Đoan với con Với cả nhà anh bảy thá Bà Chính sáu linh thon thả Và người hàng xóm Ngồi chợt trên bộ ngựa Đoan ôm con vào lòng Ngồi trước sát bên radio Thảnh ấn nút, tiếng máy chạy rè rè, cái băng màu cánh dáng chạy tháo ra, bật lên tiếng nói. Tôi là Quỳnh Văn Sơn, nhắn cho vợ là Lê Thị Đoan, xã Mỹ Hương, thuộc tỉnh Long Châu Sa. Em và con yêu quý, trong trận càng dùng căn cứ rừng A Sầu, anh được quân giải phóng bắt. Nhờ lượng khoan hồng của mặt trận dân tộc giải phóng và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, anh được bình an, được đối xử tử tế, được ăn uống đầy đủ, được học tập để biết đường ngay đẻ phải. Hôm nay, anh nhờ đài phát thanh giải phóng, nhắn tin này cho em, cho con, cho ba má, bà con họ hàng hai bên, cùng bà con hàng xóm. Hôn em và hôn con, Quỳnh Văn Sơn, Nước mắt Đoan chảy ròng ròng. Cho chị nghe lại một lần nữa thảnh. Cái băng ghi âm quay đi quay lại đến 7 lần cho Đoan nghe. Về đến nhà đã nửa đêm không ngủ được, Đoan chạy đi tìm thằng Tông. Tông Gia Sơn, chồng cô là hai anh em chú bác nhưng thương nhau như anh em cùng một cha một mẹ. Cô báo tin mừng với em chồng Sau đó mấy hôm Cô đưa Tổng đến gặp Sáu Ngay trong nhà mình Đêm nay, Tổng hứa sẽ đưa hai thằng bạn phòng vệ dân sự đến gặp Sáu. Đốt xong nắm nhang lấy lệ, cô đặt con lên giỏng, ru nó, rồi bế ra buồn, gửi cho Sáu. Cô trở ra, quét dọn lại cho gọn. Nhà cô ngôi nhà nhỏ, nền đất, cạnh đường ở giữa xóm. Nhà ngăn đôi, gian trong là bồ ngủ và bếp, ngăn ngoài là tiệm. Lỗ nga lỗ ngổn nào cần xé, nào hủ, nào khạp và chai. Dài theo cửa sổ thì treo nào bánh tét, bánh dừa và dở học trò. Chật chội và xông lên đủ thứ mùi, nào tỏi, nào hành, tương, đường với nước mắm, nồng đặc. Nhưng là tiệm của cô vợ lính vắng chồng, lại là gái một con. Vì vậy mà ngày cũng như đêm, bọn con trai, nhất là bọn phòng vệ dân sự, Đi đâu cũng tạc qua Tiệm không bàn không ghế Chỉ có cái chổng tre trước bàn thờ Nhưng khách hàng có cần gì bàn với ghế Hai bàn chân trà vào nhau dỗ bạch bạch mấy cái Rồi rút chân lên ngồi xếp bằng Làm một dài đi Vậy là được rồi Có mấy đứa hư thân Lấy rượu làm nư Nhìn cô cười liếc Bốn bỏ mọi Cô muốn tống nó ra cửa Nhưng chính những thằng đó, nó mang tiền đến nộp cho tiệm của cô nhiều hơn cả. Hết tiền, nó dẫn khách hàng đến cho cô. Đêm nào cũng ồn ào cho tới khuya. Có đêm, cô phải đuổi khéo. Thôi mấy ông nội, rượu hết, để tối mai. Vậy thì tụi tôi ngủ ở đây, mai uống tiếp. Làm gì mà lườm đàn em dữ vậy à chị hai? Thôi, về tụi bay, khuya rồi. Goodbye bà chị Có đứa chụp lấy bàn tay của cô Đặt vào tay nó bông xua Nhục và mỗi lòng Nhưng biết làm cách nào Từ ngày được sáu cho nghe cái băng Cô trở nên cứng quải Đối với bọn nó Cô là vợ của một người lính chết trận Cô chẳng sợ ai Đối với anh em Thì chồng cô và cô là người của anh em Cô vui thầm với con Cô quét nhà, vũ chiếu Nhìn ra cửa Cô bước sát lại trách buồn Sáu ơi, tụi nó tới Một đứa bước vào cửa Nê Long tròn qua dai Đầu súng chút xuống đất Hỏi Có gì vui không chị hai? Mấy đứa Ba thôi, vô đi Ba anh con trai phòng vệ dân sự Cởi Nê Long tròn Dắt bừa lên thanh cửa Bước vô Thằng xẹ rồi thằng xanh Cuối cùng là tòng Bộ ba đi đâu cũng có nhau Vậy mà hồi chiều tụi nó nói rượu của chị hết rồi Tối nay chị nghĩ Người ta thì hết Nhưng mấy cậu thì còn Thằng xẹ liếc thằng xanh Dên mặt nháy một con mắt Mà cũng chỉ ba cậu thôi Hỏi thì nói là rượu mấy cậu đem lại nghe hôn Đừng mời mọc thêm đứa nào Ôm sòm lắm Đóng cửa lại tông Ba đứa đặt lên chổng Ba cái radio National Panasonic Một cái màu đen của thằng xẹ Hai cái màu đỏ của hai đứa kia Ba đứa leo lên chổng Mỗi đứa một góc Đoàn lấy tờ dự trình Trải lên chiếu Đưa ra một chai rượu Một đĩa tôm khô củ kiểu Ba cái ly Còn khô sạc Đứa nào muốn thì nói tôi đi nướng Thằng xẻ đưa tay bốc một con tôm Há hỏng, ngửa mặt Bỏ vào miệng nhai Kiếm sáu câu nghe mày xẻ Trời mưa rã rết này Ra vô nào? Thằng xẻ hỏi May Thằng xanh đáp Thằng xẻ cười Nó hỏi chơi vậy thôi Không mở radio của nó Thì mở radio của ai nữa Trong xóm bây giờ Bọn thanh niên gặp nhau Là bày ra đấu Không phải đấu đá hay đấu lý gì Mà đấu của, đấu đồng hồ với radio Đem radio của nhau ra so Xem của ai tốt Tiêu chuẩn tốt xấu của radio Không căn cứ vào máy móc Bởi vì có ai biết được máy móc đâu Mà ra tiêu chuẩn Những người có của đem ra đấu Vừa đặt ra tiêu chuẩn Vừa làm trọng tài Radio đứa nào kêu to nhất Radio của đứa đó tốt Một tiêu chuẩn Cần anten radio nào nhiều mắt, cái đó tốt, tiêu chuẩn thứ hai. Bật qua, bật lại, âm thanh trầm bỏng của radio nào rõ nhất, cái đó tốt, tiêu chuẩn thứ ba. Còn đồng hồ, cái nào có đủ ba kim, có thứ, có ngày, có tháng, cái đó nhất. Về đồng hồ, tiêu chuẩn để so sánh mỗi ngày mỗi cao. Đồng hồ nào ngâm dưới nước dẫn chạy, đồng hồ đó nhất. Dài hôm sau, đồng hồ lõi đó trở thành lạc hậu. Đồng hồ nào ném xuống mặt đường đá không bể mà vẫn chạy, đồng hồ đó mới đáng hạn nhất. Cao hơn thế nữa, đồng hồ nào ném vô lửa không cháy mà vẫn chạy, đồng hồ đó mới đáng bậc anh hùng. Bộ ba này là bộ ba chơi radio. Trong cuộc đấu radio vừa rồi, radio của thằng xẻ đạt giải nhất. Radio ba băng, mặt đen, cần anten 8 tức, trầm bỗng rõ ràng. Có máy đo điện, có cả đèn. Radio làm từ bên Nhật. Còn radio của thằng xanh, thằng Tồng, của mấy đứa khác là radio rap ở Sài Gòn, thua xa. Thằng xẹ đắc ý với cái radio của mình. Nó ngồi xếp bằng, đặt radio lên đùi, dặn tới dặn đuôi. Cái radio kêu rồ rồ rẹt rẹt Chạy qua bao nhiêu làng sóng Làng sóng đài Hà Nội Đài Giải Phóng Đài Sài Gòn Đài Quân Đội Nó dặn tới dặn đuôi Dặn qua rồi dặn lại mãi Mà không tìm được sáu câu giọng cổ Thằng xanh lấy đó làm thích Nó trề môi Đêm mưa rút rắc Ngồi uống rượu Rồi vô số dách Mà không mò được sáu câu Tao mà như mày Tao đá bỏ Thằng xẻ cười Mày giỏi thì mở cái radio của mày đi Nếu radio tao Là radio số dách Thì tao bật lúc nào Nói 6 câu lúc đó Không phải như mày Đài nó không phát Thì radio nào bắt được Vậy mà có đó Nói dốc Rồi mày coi Tết tao sẽ có một radio Mày muốn 6 câu giờ nào Tao cho mày nghe giờ đó Nửa đêm giật mình thức dậy Đài tắt hết Mà mày muốn nghe, nó sẽ ca cho mày nghe Thôi đừng nói dốc, uống đi Thằng sẽ đặt cái radio cạnh bên đùi, cầm đi Tao nói thiệt, mày chưa thấy mày không biết Tao mà chưa thấy Mày thấy ở đâu? Ở Sài Gòn chứ đâu? Bao lớn? Bằng cái đình Ôi trời đất mẹ ơi Trong radio có một gánh hát Thằng sẽ biết thằng xanh đang sỏ mình Nó cười nhạt Mày dốt lắm Radio đó là radio có băng ghi âm hiểu chưa À Thằng xẻ cầm ly gật gù Tưởng gì chứ cái đó Sang năm tao cũng có Tòng uống đi mày Từ nãy giờ Thằng Tòng ngồi lầm thinh Nó đang nghĩ đến một chuyện khác Cái bộ ba phòng vệ dân sự này Bao giờ cũng vậy Mở đầu bữa rượu là chuyện radio Nhóm khác thì chuyện đồng hồ Chuyện Honda Không nghe được giọng cổ Dẹp ra vô qua một bên Ba đứa bắt đầu uống Đoan ngồi ở mép chỏng Trước đây chẳng mấy hôm Thấy bọn nó uống bao nhiêu Thì Đoan vui bấy nhiêu Bây giờ ngồi nhìn bọn nó Đoan thấy thương thương Thằng xẻ mới 18 Thằng xanh 19 Thằng Tồng cũng mới 19 Chưa có đứa nào đến tuổi 20 nhưng khi ngồi bên ly rượu, đứa nào trong cũng sành sỏi bê ta. Thằng xẹ cầm ly rượu, cánh tay cong cong. Ly rượu đưa vào môi, đánh trót một cái, cạn nửa ly. Ba lần nâng ly, cạn hết nửa lít. Đứa nào trong cũng khác, đoan thuộc hết tính nết của khách hàng. Như thằng xẹ trong suốt bữa rượu, Tánh tình nó thay đổi đến 3 lần. Lúc bình thường, miệng mồm lách dách như con tép. Uống rượu giàu, nó không nói, mặt tay tái, làm lì. Đó là giai đoạn đầu. Đến giai đoạn thứ hai, thì nó bắt đầu nói. Nhưng đã nói rỉ vào tay người khác. Chẳng biết nó rù rì cái gì. Bất tình mình, nó bật lên một tiếng. Nhưng. Lại rù rì. Lại nhưng. Đến giai đoạn thứ ba thì vừa nói vừa đập dai người bên cạnh. Cuối cùng, đầu nó gột xuống. Thằng xanh bình thường ít nói hơn, nhưng rủ giàu thì cười ha hả, nói quan quan, chửi thề không ngớt miệng. Còn thằng Tòng, đêm nay nó có ý, nó lặng lẽ nghĩ suy. Thằng sẽ lại cầm cái radio dặn rọt rẹt một lúc rồi đặt xuống. Cho em thêm một chai nữa chị hai. Hết. Thằng xẻ, thằng xanh mới đến giai đoạn thứ nhất mà hết rượu. Nó ngước nhìn chị như bị hẩn. Đừng giỡn cho chị hai. Thôi, uống vậy được rồi. Trời đất mẹ, uống chưa đã ngứa mà hết. Lấy cho tụi em thêm một chai nữa đi chị hai. Trời đang mưa mà sáu câu thì chưa có chị hai. Đoan cầm cái chai, vẫn ngồi bơm lắp giỏng. Uống nhiều làm sao canh gác. Canh ai với gác ai chị hai? Canh gác dưới cổng chứ ai? Làm phòng vệ dân sự mà hỏi sao nghe lạ vậy ha? Bình định rồi, việc cổng đâu mà canh với gác chị hai? Tôi sẽ đông thêm một chai. Có vậy chứ? Hai đứa lại hào hứng, nhảy nhau cười ra ré, ré. Chị nướng cho mấy em thêm vài con sạc nữa chị hai. Đoàn nói vậy nhưng vẫn ngồi đó bên mép chỏng. Nhưng trước khi đông, chị hỏi mấy em một điều Điều gì chị hai cứ hỏi Thằng san đẻ miệng Đông đi rồi hỏi chị hai, em chua miệng quá Thằng xẻ nói dục Đoan hỏi Chị hỏi mấy em điều này Điều gì chị cứ hỏi, em trả lời một cái re Chị hỏi, nếu mấy em gặp việc cộng, mấy em có bắn không? Cả hai đều chân hững, không ngờ bị hỏi câu đó Cả hai như tỉnh rượu nhìn nhau. Nói trả lời một cái re mà sao ngồi đậm tim vậy? Ba đứa. Thằng xanh hừ lên một tiếng. Người ta sao thì em vậy chị hai? Còn thằng xẻ, em thì sao? Chị đông đi rồi em nói. Đoàn vẫn ngồi ở mép chổng. Chị hỏi thêm câu nữa. Ví dụ như mấy em gặp sáu Linh thì sao? Thằng xanh lẻ miệng. Trời đất mẹ ơi Sao chị lại suối tụi em gặp chị hai Đoan cười Chị ví dụ vậy mà mấy em không trả lời được Rồi nay mai Mấy em gặp mấy em làm sao Thằng xẻ sốt ruột Chuyện tới đâu hay tới đó chị hai Chị đông cho tụi em đi Không Chừng nào mấy em trả lời một câu nghe dứt khoát Chị mới đồng Thằng xanh nhìn lại thằng Tòng Tòng Đêm nay mày đớ lưỡi sao mà nãy giờ mày làm thinh vậy? Mày trả lời một câu cho chỉ nghe được cái coi mày. Thằng xẹ nhìn lên bàn thờ. Mày trả lời sao cho tao có rượu thì trả lời. Thằng Tòng nhớm lưng ra. Tao hả? Tao mà gặp chỉ thì tao quỳ xuống tao lại. Thằng xanh, thằng xẹ tưởng chị chủ quán sẽ giận vì cái bàn thờ thờ chồng. khoái còn nghi ngốc đó. Nhưng nó thấy chị cười Hai đứa bắt cười theo Thằng Tổng thì vậy Còn hai em thì sao Hai đứa lại nhìn nhau Lại nhìn lên bàn thờ Thằng xanh cũng lẻ miệng hơn Thằng Tổng là em chú bác của ảnh Còn tôi tôi nói với chị là ai Sao tôi vậy Thiệt là quỳ xuống lại phải không Tổng Thiệt Đoạn vẫn ngồi ở mép chổng Nhìn hết ba đứa Ngước mắt lên Kìa Mấy em quay lưng lại Coi ai kìa Thằng xanh nhìn qua Nó thấy trước Một cô gái bất thần hiện ra Đứng bên mép chỏng Sáu Linh Hết hồn hết día Nó la quảng Trời ơi Ma Chị Sáu Chân tay nó chớ giới Thằng sẽ thấy Sáu Nó vừa lết Vừa lùi lại sao Chị chứ ma đâu mà ma Ba em ngồi lại đây Chị muốn nói chuyện với ba em Thằng xanh, thằng xẻ Hai đứa hãy còn rung Đoàn không nhịn được cười Cô bụng miệng quay mặt Bảo Tồng Tồng, em ra ngoài gác Còn thằng xanh với thằng xẻ Ở lại đây nói chuyện với chị Sáu Dạ Thằng Tồng bước xuống chổng Cầm súng, mở cửa Rồi quay lại dặn Hai đứa bay ở lại với chị Sáu Tao đi gác cho Thằng xanh nhìn thằng tổng trách móc Mày vậy mà mày giấu tao Thằng tổng khoác đi lông cười trời nhảy ra ngoài mưa Hai em ngồi lại đi xếp vô Đoan vừa bảo vừa đưa tay đẩy lưng hai đứa Thằng xanh vừa lướt vào vừa nói Nói cho có trời làm chứng Hồi nãy có chị hai đây Em có nói là thằng tổng làm sao Thì em làm vậy Hàng xẻ đã tỉnh rượu, nhưng môi hãy còn rung. Chị Sáu thương tụi em, tụi em mà không vô phòng vệ dân sự thì tụi em bị bắt đính, bị đưa đi ngoài A Sâu. Kiện của mấy em chỉ biết, Sáu nói. Dạ, hai đứa ngồi sát nhọt nhau, giữa đứng vào bàn thờ, mặt cuối gầm, đứa này nhìn qua giấy của đứa kia. Đoan chạy vào buồn thăm chừng giấc ngủ của con rồi trở ra, ngồi ở mép chổng, chủ cũ lúc nãy. Sáu cũng ngồi ở mép chổng, đầu này. Sáu nói, giọng nhỏ nhỏ, im im. Chị coi hai em với em của chị. Hai em cầm súng phòng vệ dân sự, chẳng qua là vì hoàn cảnh. và phải, thưa chị Sáu. Thằng xẻ nói, ba má em phải chạy tiền, nếu không thì... Thằng xanh đưa cùi chỏ thuốc thằng xẻ Khiến nó nín bật Chị biết mấy em cầm súng của tụi nó Nhưng lòng của mấy em thì theo anh em và con với sống làng Dạ, chị sao nói đúng ý em Em cầm súng của tụi nó Nhưng đêm nào tụi em cũng mong anh em đàn mình Lần này thằng xanh không thuốc cùi chỏ Mà đưa tay giáo thằng xẻ Thằng xẻ đau đến phải nhổm lên Để chị Sáu nói, ăn cơm hết. Thằng xẻ cuối gầm mặt lầm thinh. Chị gặp hai em đêm nay là muốn khuyên hai em mấy điều. Dạ, tụi em có gì sai lầm, xin chị Sáu cứ giáo dục. Người lên tiếng cũng là thằng xẻ. Chị khuyên hai em không nên rượu chè. Dạ, mấy em buồn uống chơi, chứ không ghiền đâu chị Sáu. Biết là mấy em uống chơi rồi dần dần sẽ quen, sẽ bê tha, bị bọn giặc lợi dụng mà không biết. Dạ. Chị khuyên hai em, đừng chạy đua theo vật chất. Không nên đấu ra vô với đồng hồ. Chạy theo nó, không đủ tiền, thì về moi của cha mẹ. Cha mẹ không có thì làm sao? Có em về đồng hồ, về ra vì chiếc xe Honda, mà làm tai sai cho bọn nó. Một lần, hai lần, Rồi thành tai sai, thành ác ôn. Trong làng có mấy đứa như vậy, Hai em biết rồi. Đó là gương xấu. Chị khuyên hai em nên tránh. Mấy thằng đó tụi em không ưa. Được vậy chị mừng. Và Sáu nói thêm với hai chú phòng dạy dân sự ấy Về lý tưởng và nhiệm vụ của thanh niên. những điều đó, thằng sanh thằng xẻ đã có nghe rồi. Nhưng hôm nay, cũng những lời đó, Nhưng là lời của một người chị Một người mà nó đã thành phục Hai đứa ngồi im Nghe như mới nghe lần đầu Những điều chị nói Hai em về suy nghĩ thêm Dạ Hồi nãy chị không đông thêm rượu Cho tụi bay làm vậy Đừng có giận Đoàn nói Bây giờ hai đứa bay Đứa nào muốn vô du kích của chị Sáu Chuyện này chị không ép Hai em suy nghĩ kỹ đi Dạ Hồi nãy em có nói Thằng Tòng sao thì em vậy Còn thằng Sẹ Đoan hỏi Thằng Tòng thằng Xanh không vô Em cũng vô Thằng Xanh lại đưa cười chó Thúc thằng Sẹ Đến lúc đó Hai đứa mới ngẩn lên nhìn Thấy Sáu cười Hai đứa cúi xuống Thò tai quẹo nhau Cười theo